các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lời bạn nói không phải là không có lý thế này vậy có hay không có âm thanh lạ chúng ta đi nhờ chuyên gia thực thụ giám định xem sao khi vân cồn dẫn sảnh đến phòng nghiên cứu vật lý của đại học kỹ thuật giang kinh đóng gần trường y hồi làm nghiên cứu sinh b à n học thần kinh anh đã chọn học môn tâm lý học thực nghiệm nhiều thí nghiệm của chương trình trong đó có thí nghiệm về thính giác đều được hoàn tất ở bên này trong thời kỳ học nghiên cứu sinh vân côn đã thoải mái bộc lộ mọi hứng thú của anh anh đã từng thiết kế một đề tài ghi lại các đoạn lời nói của các bệnh nhân tâm thần hy vọng sẽ tìm ra những điểm chung về mặt ngữ âm của các nhóm bệnh nhân cùng loại hình tìm tòi tiềm năng của ngữ âm học để trợ giúp cho công tác chẩn đoán một vị nghiên cứu sinh của đại học kỹ thuật Giang Kinh tên là nghiêm viêm đã giúp Vân Côn tiến hành phân tích âm học và hai người đã trở thành đôi bạn thân. Chính nghiêm viêm đã cho Vân Côn biết thông tin về chiếc máy b ắ t ma b ố n chỉ là để đùa cho vui, nào ngờ Vân Côn lại rất nghiêm chỉnh bỏ món tiền lớn ra đặt mua nó về. Việc này đã khiến nghiêm viêm cứ cười ả n h mai. nghiêm viêm mới ngoài 30 tuổi. nhưng tóc đã lưa thưa đang trở thành h ó i đầu ngồi trong phòng làm việc nghe hai người cứ khang khang mỗi người một vách anh cười thế thì để tôi cho nghe bằng thiết bị âm học hàng xịn x e m sao sành thúc giục thế thì sang luôn phòng thí nghiệm của thầy ở đâu ạ kìa tôi nói rồi mà ta nghe bằng thiết bị âm học loại xịn chưa vội sang phòng thí nghiệm làm gì thấy s ả n h vẫn cứ ngớ ra, nghiêm nghiêm cười và chỉ tay vào tai mình. Vân côn và s ả n h cùng bật cười. nghiêm nghiêm bật máy ghi âm mini mà s ả n h mang theo, nghe kỹ vài lần cuối cùng lắc đầu nói: cây máy xịn này của tôi hơi khó vận hành. hình như có nghe thấy tiếng vang v ẳ n g tiếng lẹt x ẹ t gì đó, nhưng hoàn toàn không có quy luật. cũng không có phải là tiếng cơ của máy mini này nghe lại thì không thấy gì nữa càng nghe lại càng mơ hồ vậy có phải chứng tỏ rằng dù có âm thanh thì cũng ở ngoài ngưỡng thính giác của tai người vẫn cồn hỏi vẫn nên để cho máy móc phát biểu ý kiến vậy kiêm viêm đứng dậy mời hai vị khách sang phòng thí nghiệm đây cũng là dịp để tôi được k h o e với các vị một thiết bị đáng để mơ ước, nó là một máy thuộc loại đẳng cấp cao để đo âm thanh rất giàu tính năng, có thể đo được tần số cường độ và âm phổ, khảo sát các âm siêu trầm hoặc siêu âm, có thể đo dài tần và thang cường độ rất rộng, cũng có thể tách các nguồn âm thanh riêng biệt. tất cả đều được vi tính hóa, in ra ảnh rất nét. nếu sự việc giống như ta nhận định. âm thanh ở ngoài ngưỡng thính giác của tai người, thì dùng thiết bị này khác nào dùng dao mổ trâu để giết gà. Đối với nó thì chỉ là trò trẻ con thôi. Tiếng của Diệp Hinh trong băng c a t s e t vang lên. Trên màn hình của máy giấc mơ hiện ra sóng âm rất nét. Cầu nói có một nữ sinh tên là Diệp Hinh đã mất tích. Vừa dứt. thì trên màn hình chỉ còn dấu chữ thập định vị, c h ứ không có sóng âm thanh nào cả. Vân Quân thở p h ủ một cái rồi ung dung nói: Thôi nào bạn s á n h nếu bạn còn nhớ lời hứa của mình thì bữa cơm trưa nay tôi khỏi phải nhai băng cắt xét. Tuy nhiên là thầy giáo mà lại để cho học sinh chiêu đãi thì cũng không phải là đạo cho lắm. Trước đó hai thầy trò đã cá điều này. sành thì đang buồn bã, nghiêm viêm chỉ tay lên góc màn hình có dòng chữ tiếng anh nhắc nhở. Anh nói hà giọng: c h ớ v ộ i cái luận sớm, vấn đề không đơn giản thế đâu. nghiêm viêm nhấn vào lệnh tiếp theo, chuyển đổi cách hiển thị trên màn hình và trước mắt ba người đã xuất hiện hai dấu cộng định vị, một ở trên một ở dưới. trên mỗi dấu có một đường sóng âm n g h i ê m v i ề m nói rất tự tin quả nhiên là thế t h u ậ t sảnh vội vàng hỏi ngay quả nhiên là gì a thầy hãy giải thích cho mọi người cùng nghe với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net